Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube quản truyện Cùng với khủng lòng mẹ để với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Võ học tà tu luyện có thể bạo kích của tác giả thân phong Và mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui Cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate Theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video hoặc sử dụng uh, chức năng Superchat super thanh Ở trên uh, chính livestream này nhé bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi tìm về quán truyện người nói kết thúc là kết thúc sao ít nhất người phải có thực lực này lâm phàm máu nóng sôi trào trận đánh vừa rồi khiến hắn rất phấn khích lão giả trước mắt thực sự rất mạnh rất lâu rồi hắn không gặp được đối thủ mạnh như vậy các tộc trưởng yêu tộc đều muốn đánh chết lâm phàm nhìn thấy lâm phàm vẫn phách lối như thế họ cũng đã có chút không thể chịu nổi đáng tiếc bản thân họ không có thực lực đấy Đã không phải là đối thủ của lâm phàm Họ chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng lên người lão già Trong lòng họ đều đang gào thét Đành chết thắn Đành chết hắn. Người trẻ tuổi Không biết trời cao đất rộng Lão già đưa tay Thiền thủ pháp thần sau lưng thay đổi Chỉ thấy vòng xoáy màu đen cực lớn xuất hiện trước pháp thần Nó xoay tròn rồi liên tục mở rộng Trong vòng xoáy đen ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo Khi lỗ đèn vòng xoáy dần dần lớn lên Luồng sức mạnh của bạo kia lại càng kinh khủng đến cước hạn Lâm Phạm nhíu mày, Về mặt rất nghiêm túc Hắn không biết đây là tuyệt hợp thần thông gì Càng không cảm nhận được sức mạnh của quy tắc Hay là lão giả trong mắt này đã chạm đến ranh giới thiên tốn Nằm trong tài sức mạnh thần bí đáng sợ nào đó Trong nháy mắt Lỗ đèn vòng xoáy nhanh chóng bao phủ Lâm Phạm Hoàn toàn không cho người ta trước cơ hội phản ứng nào Nơi đây là lúc này Lâm Phàm dường như đã đi vào không gian đặc biệt nào đó, rõ ràng như từ bên ngoài thì đây là một cái lỗ đen, cho đến khi bị lỗ đen này bao phủ, hắn mới đột nhiên phát hiện nơi này giống như ở sâu trong vũ trụ vô tận, nơi xa xa lấp lánh ánh sao. Lão giả xuất hiện, vẫn ngồi xếp bằng như cũ, ánh mắt tập trung vào Lâm Phàm, thủ đoạn sử dụng có thể nói là tài năng như thần. Đến đây rồi thì đừng mong ra ngoài. Giọng nói khàn khàn u ám của lão già đem đến áp lực rất lớn cho Lâm Phàm. Nơi này là lĩnh vực, ở đây người sẽ đối mặt với nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Tự giải quyết cho tốt đi. Vừa dứt lời, lão già biến mất. Lâm Phàm nhìn tình hình xung quanh, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Tuyệt chiều mà lão già thi triển khiến đầu óc hắn mơ hồ, có chút không thể nào hiểu được. Không biết suốt cuộc đây là tình huống gì Nhưng dù vậy Hàn cũng không hề e dè Gặp phải bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không cần sợ Không có chuyện gì là không giải quyết được Bên ngoài Các tập trưởng của rất nhiều yêu tập sững sờ Lâm phàm, Người vừa rồi còn ở trước mắt Đã biến mất dạng sau khi bị lỗ đèn nuốt chừng Chỉ có thể nhìn thấy lỗ đèn vòng xoáy này đang dần nhỏ lại Lão tiền bối Hàn chết rồi sao Tập trưởng thiên yêu tập hỏi Ông ta bị thương nặng nhưng rất để ý đến sống chết của Lâm Phàm Chỉ khi Lâm Phàm chết, ông ta mới có thể yên tâm. Hoặc có lẽ là ông ta có thể thản nhiên tiếp nhận mọi chuyện xảy ra trước mắt. Lão già ngồi xếp bằng trên không trung từ tố nói. Chờ cái này hoàn toàn ngừng tụ thành điểm đen, thì liền chứng tỏ hắn đã chết. Tập trưởng của nhiều yêu tập nhìn về phía vòng xoáy đang dần nhỏ lại hai mắt đều sực lửa họ mong tốc độ thu nhỏ có thể nhanh hơn họ đều đã không thể chờ nổi nữa rồi đối với họ ảnh hưởng của lâm phàm đến họ thật sự quá ghê gớm quá lớn yêu tập hùng mạnh mà lại bị một mình hắn làm trò gà bay chó sủa ai có thể chấp nhận được nhìn những cường giả yêu tập bị lâm phàm giết mà trái tim họ gì máu chỉ một trận vừa rồi đã khiến yêu tập mất đi rất nhiều cường giả Về mặt đối đầu với nhân tộc, họ đã không có bất cứ ưu thế gì nữa rồi. Nhưng không giống như trước nữa, vì lão tiền bối thân bí này xuất hiện là niềm kiều hãnh của yêu tộc bọn họ. Yêu tộc có cường giảm mạnh nhất rồi chắc chắn có thể hoàn toàn phất lên. Nhân tộc nào mà không phải nhân tộc, quả thật lực tào lao. Tập trưởng thiên yêu tộc cùng kinh nói. Xin hỏi, tiền bối là tiền bối của tập nào trong yêu tộc? không chỉ ông ta muốn biết mà ngay cả các tập trưởng yêu tộc khác cũng rất muốn biết. một số tộc trưởng yêu tộc chờ mong trong lòng. nếu như vị lão tiền bối trước mắt này là tiền bối của tộc họ, vậy chẳng phải là nói có thể trở thành tộc đứng đầu yêu tộc sao? tất cả mọi người đều chờ mong. bản tọa chính là thiên thủ tộc đã sống suốt bốn ngàn năm. nghe được lời này của lão giả, các cường giả yêu tộc giật nảy mình. 4.000 năm Vậy mà sống trọn vẹn 4.000 năm Điều này cũng quá kinh khủng rồi đấy Nếu là họ thì đã sớm trở về với cắt bụi rồi Nhưng rất nhanh Lúc họ biết được vị lão tiền bối trước mặt này Là thiền thủ tộc Trong lòng đều kinh ngạc Ngay vào lúc này Một giọng nói chuyển đến Tộc trưởng đường nhiệm của thiền thủ tộc Cùng ngành lão tổ tông Tộc trưởng thiền thủ tộc còn sống Phịch một tiếng quỷ sạp xuống đất Hướng về phía lão già kêu gào Cả người tập trưởng thiên thủ tộc đang run lên Không phải vì sợ Mà là kích động địa vị của thiên thủ tộc bọn họ trong yêu tộc chẳng hề cao Vẫn luôn ở tầm trung và hạ Thuộc tộc yếu trong yêu tộc Bất kỳ chuyện trọng đại gì chủng tộc yêu tộc bậc trên đều có thể chiếm được món hơi lớn Mà những tộc yếu như bọn họ Chỉ có thể ăn chút cơm thừa canh cạn Bây giờ Lão tiền bối xuất hiện lại là người của thiên thủ tộc bọn hắn Điều này làm sao có thể không khiến cho lão tạp phấn khích Tập trưởng thiên yêu tộc ổ mình lão tổ và trước thần cụt tay đều liếc nhìn nhau. Từ trong mắt họ, rõ ràng nhìn ra họ cũng rất bất đắc dĩ với lão già thiên thủ tộc có thể sống lâu như vậy. Xem ra sau này, yêu tập thật sự phải lấy thiên thủ tộc làm chủ. Đây là một lão tổ đáng sợ xuất hiện. Ảnh hưởng mà lão tà màn tới thật sự quá mạnh mẽ, bá đạo rồi. Lão già nhìn tộc trưởng đương nhiệm của thiên thủ tộc lắc đầu nói. Không ngờ. Thiền thủ tộc khi sửa Lại xả suốt đến mức này Tùy tù vị của người lật đạo cảnh Nhưng quỷ tắc lĩnh ngộ được Thật sự quá ít Nhớ nằm đó Thiền thủ tộc lớn mạnh biết bao Khiến người ta e ngại nhường nào Lão tổ khiển trách đúng Tập trưởng thiền thủ tộc cối đầu Không dám phản bác Trong lòng ông ta kích động vô cùng Nghệ ý này của lão tổ Tức là thiền thủ tộc chúng ta đã từng rất mạnh Thần là tộc trưởng, lão ta thật sự không biết chút gì về tình hình trước kia. Bản thể của tộc họ là con rết ngàn chân. Nhìn thì hung tàn, thật ra là miệng cọp, gan thỏ. Giờ đây, lão tổ đã xuất hiện, thiền thủ tộc coi như sống dậy. Nhưng vào lúc này, tiếng nổ lớn vòng vọng đất trời. Lão giả cau máy vội nhìn về phía lỗ đen vòng xoáy. Lúc này, lỗ đèn bắt đầu mở rộng như thể có thứ gì đó muốn ló ra từ bên trong. Một tiếng ầm vàng, lỗ đèn vòng xoáy trực tiếp bị phá tung Một bóng người xuất hiện Sao có thể như vậy? Lão già rất kinh ngạc, không ngờ Lâm phàm đã từ bên trong đi ra Trong mát lão ta, việc này quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi Không chỉ lão ta không thể tin được, mà ngay cả các cường giả yêu tộc khác cũng thế Lão già, thủ đoạn này của người thật sự độc ác đấy Lâm Phàm hơi thở hồn hền, lĩnh vực mà lão già nói đúng là rất mạnh, hoàn toàn tự tạo thành một thế giới, nơi đó lại ẩn chứa đủ loại quỷ tắc, các quỷ tắc hóa thành sát chiều đáng sợ, tiến hành sát phạt hắn ruồn rập. Nếu không phải thực lực quán đủ mạnh, e rằng thật sự phải bỏ mình ở bên trong. Lão sược, dám cả gàn bất kính với lão tổ tộc ta. Lâm Phàm đấy là người đang tìm cái chết. Tập trưởng thiên thủ tập tức giận quát lớn. Lúc này lão ta đã trở nên kêu căng. Tình khí thần càng người đã hoàn toàn thay đổi. Có chỗ dựa cực lớn phía sau rồi. Lão ta đứng thẳng lưng. Không còn là tập trưởng thiên thủ tập khúm núm trước kia nữa. Tập trưởng thiên yêu tộc và mấy vị tập trưởng khác liếc nhìn nhau. Từ trong ánh mắt họ nhìn ra một sự bất đắc dĩ. Bọn họ cũng biết tập trưởng thiên thủ tập thật sự thay đổi rồi. Quả nhiên cái tốt nhất để thay đổi một người là có chỗ dựa xuất hiện. trong trận đánh trước tập trưởng thiền thủ tộc không chết là do ông ta đầy hèn hạ khép mình đi lại ở tít ngoài rìa nếu không nào còn có chỗ cho lão ta nói lâm phàm không có chút ấn tượng nào với tên phách lối trước mặt thậm chí không ngờ đối phương có dám la lối trước mặt hắn sau đó nghĩ một chút hắn lập tức nửa nụ cười lão tổ à thì ra là thế lùi ra hết đi lão già lên tiếng, vâng, lão tổ. Tộc trưởng thiên thủ tộc ngoan ngoãn thối lui, nhưng ánh mắt nhìn lâm phàm vẫn rất sắc bén. Lớp trước khi lâm phàm đại khai sát giới, ánh mắt lão ta nhìn lâm phàm tràn đầy sợ hãi. Nhưng bây giờ cảm giác hoảng sợ đó đã biến mất tăm. Người quả là lợi hại. Nếu tiếp tục cho người thời gian, é e rằng thật sự là vấn đề lớn. Đáng tiếc, người không có sau này. Lão phổ cũng không muốn tiếp tục dày dơ với người. Mọi chuyện nên kết thúc rồi. Lão già cảm thán, người có thể trở hết tài năng ở độ tuổi này thật sự quá hiếm thấy. Tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới mà người khác mấy trăm năm, mấy nghìn năm cũng không đạt được. Có thể tưởng tượng được thiền phú của hắn mạnh đến thế nào? Không, việc này đã không còn là vấn đề thiền phú mà là số mệnh, Hoặc là nói trong thời đại lớn suy bại này, hắn chính là người ngừng kết số mệnh. Đáng tiếc, nhân tài như vậy sắp chết trong tay lão ta Không cần phải nói những lời độc ác này Có bản lĩnh thì tới đi Ta đều tiếp Hay là nói người không phát huy hết sức lực Nhưng ta lại không thấy đâu viên chiến tâm của Lâm phàm hoàn toàn nhảy lên Một ủy thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát Thiền điện nhân tam hỏa bùng lên Theo sự bùng cháy của tam hỏa Lục tí lôi Phật thần còn rực rỡ và mạnh mẽ hơn trước Quỷ tắc ngừng tụ, 45 cái quỷ tắc viên mãn hiện ra. Cảnh tượng rộng lớn phi thường, lối sức mạnh bộc phát ra đã ảnh hưởng đến toàn bộ trời đất. Nhóc còn khá lắm, 45 quỷ tắc viên mãn. Rốt cuộc là làm sao hắn làm được? Trong lòng lão già rất sừng sốt, quỷ tắc viên mãn khát với lĩnh ngộ quỷ tắc, giữa hai người có sự tranh lệch khó mà tưởng tượng. Lão ta thật sự không ngờ lâm phong lại đạt đến trình độ này. có bao nhiêu người trong số những người ở đây có thể đạt đến trình độ này? không có, chắc chắn là không có ai. lúc uy thế của bản thân lâm phàm đang dần tăng vọt, lão già cũng không nghĩ tới việc nương tay. tiếng dạn đất lanh lảnh truyền đến, thiền thủ pháp thần vỡ ra, từng mảnh từng mảnh nhỏ rơi xuống. pháp thần xảy ra sự thay đổi dữ dội, nó biến thành một bản thể yêu tập ngàn mắt ngàn chân. đó là một pháp thần còn rất khổng lồ, uy thế gần mạnh mẽ hơn lúc trước. Một khí tức u ám, điền cuồng, hỗn loạn phóng lên trời. Các tập trưởng yêu tập đều kinh ngạc, bị pháp thần đáng sợ trước mắt làm chấn động. Tập trưởng thiên thủ tập lẩm bẩm, ngạt chân ngạt mắt. Bản thấy yêu tập của thiền thủ tập chúng ta thật sự có thể đạt tới trình độ này sao? Có lẽ thật sự, chỉ còn lão tổ có thể làm được. Nhìn thấy pháp thần của lão tổ, ông ta cảm thấy huyết mạch của bản thân bị áp chế. Vậy là ở trước mặt lão tổ đã không có chỗ cho sự phản kháng. thật là một con rết lớn. Đây là pháp thần thật sự của người nhỉ? Cái trước đó đã được bào bọc đặc biệt, khiến ta cảm thấy được một chút phật tinh phát ra. Lâm Phàm nhìn thẳng vào đối phương mà không hề sợ hãi. đối với hắn lão già trước mắt này đúng là mạnh kinh khủng. lại nói giờ lão ta đã phô bày ra pháp thần, chỉ nhìn bề ngoài cũng đã rất dọa người, càng không cần phải nói ủy thế mà nó phát ra. lão già hét lớn bản thể thiền nhãn của đối phương vốn dĩ đã đóng chặt với tiếng hét phẫn nộ của lão ta thiền nhãn mở ra bùng lên từng luồng ánh sáng kinh khủng thu hút tâm thần người ta từng luôn tia sáng xuyên qua trời đất trong nháy mắt bao trùm lâm phàm đây là sát chiều của thiên thủ tộc. thiền nhãn vừa mở mọi thứ trước mắt đều sẽ tàn thành mây khói nhưng khiến lão giả không ngờ chính là lão tả phát hiện bên ngoài cơ thể lâm phàm lại hiện ra một màn sáng bỗng chốc để thiền nhãn chỉ quạng ở khắp nơi phía ngoài mức độ mạnh mẽ của thiền địa nhân tam hỏa mà lâm phàm ngưng tụ tự nhiên không cần nhiều lời màn sáng được hình thành chính là uy năng của tam hòa nếu không phải có kỹ năng này thì hắn cũng không thể không biết có thể sử dụng biện pháp gì để ngăn cản lão giả thối người cũng chỉ có những thủ đoạn này thôi sao lâm phàm nói Lão giả không để ý tới hắn Một trường rơi về phía lâm phàm Thiền thủ pháp thần nở rộ qua màn lóa mắt Vô số cự trường hợp lại với nhau Tạo thành một đoàn tuyệt thế Vỗ mạnh về phía đình đều lâm phàm Chẳng chớp mắt Hoàn toàn bao phủ lấy hắn Sao có thể thấy được Lúc này Lão giả không cách nào bình tĩnh Cực kỳ sợ hãi Lộ ra về mặt hoảng sợ Lão ta không ngờ lâm phàm lại có thể chống đỡ một trường này Thiền thủ chỉ lực ngừng tụ với nhau Vậy mà không thể phá vỡ vòng bảo hộ của đối phương Đây quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi Không gì là không thể Của người đã xong Nên đến lượt ta rồi Lâm phàm hùng hãn ra tay Ngừng tụ tổ hợp các quỷ tắc viên mãn lại với nhau Tạo thành sát chiều cực kỳ mạnh mẽ Đồng thời bùng phát ra thiên địa nhân tam hòa chi lực Lão giả cảm nhận được cỗ uy thế này Về mặt lập tức đại biến lão tà cảm thấy hơi thở tàn ra từ trên người lâm phàm có chút bất thường nói sao đây cố lực lượng này thật sự rất giống thiên địa nhân tam hòa nhưng mà không thể nào lão tà có được hài hòa cho dù thẳng nhã trước mắt này nắm giữ ba hỏa diễm cũng có không thể có uy thế đáng sợ như vậy đối mặt với sát chiêu của lâm phàm lão già không dám khinh thường trực tiếp đối đầu lần nữa xuất kích thiên thủ pháp thần Lúc hải cỗ sức mạnh đụng vào nhau, hình thành chấn động quét ngang trời đất, hư khổng vỡ vụn, loạn lưu bào phủ. Bất cứ kẻ nào rơi vào cỗ loạn lưu này, kết quả cuối cùng chính là bị giết thành mảnh vụn. Tiếng nổ vang rền, những tập trường yêu tập kia không cách nào chống lại cỗ uy thế này, liên tục lùi lại, miễn cưỡng ổn định cơ thể. Bây giờ bọn chúng mới hiểu được, tập hợp những khí cụ của các tập đều có thể dùng để oanh tạc đối thủ. Không phải khí cụ không được Mà là thực lực của đối phương Thực sự quá kinh khủng Thiền thủ tập lão tổ chắc chắn Là hơn hẳn cơn giả đạo cảnh Nhưng dù là vậy như vậy Vẫn không thể bắt đối phương lại Điều để chứng minh mức độ kinh khủng của đối phương Lúc này sắc mặt lão tổ thiền thủ tập nặng nề Cơ thể run dày Của lực lượng mà đối phương đánh tới Đã vượt quá tương tự của lão ta Đây tuyệt đối không phải là thứ cơn giả đạo cảnh Có thể bùng phát ra Hắn lấy được tam hòa, giúp cuộc là dạng hòa thế nào? Làm sao lại có loại lực lượng này? Tiếng chăm trèo chuyển tới. Lão Tổ biết đại sự không ổn. Pháp thần sau lưng dần vỡ vụn. Đó là kết quả của việc không thể chống lại đối phương. Pháp thần được ngừng tụ ẩn chứa thực lực mạnh nhất của bản thân lão ta. Không ổn. Lão Tổ sầm mặt lại, đã bắt đầu muốn chạy. Cũng không phải lão ta không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp với Lâm phàm mà là hiện tại. Lão ta đã sống 4.000 năm Tuổi thọ sắp tận Giao thủ với lâm phàm có ảnh hưởng rất lớn đến lão ta Dù sao cơ thể dần yếu đi Không còn cách nào chống đỡ Để lão ta tiếp tục chiến đấu dưới cơn độ cao như vậy Nếu không phải yêu tập đến giây phút nguy hiểm nhất Lão ta tự nhiên không có khả năng ra mặt Toàn bộ cường giả yêu tập đều mở to mắt Nhìn tình huống trước mắt Bọn chúng đã choáng váng Cái này Tập trưởng thiên thu tập sững sở Sao có thể ngờ pháp thần của lão tổ lại tàn nát rồi Mẹ kiếp Đây chính là chuyện mà ông ta nghĩ cũng không dám nghĩ Trong đầu tập trưởng thiên yêu tộc hiện lên một ý nghĩ đáng sợ Đó chính là phải xảy ra vấn đề lớn rồi Chỉ sợ thiền thủ tập lão tổ không có cách nào trấn áp lâm phàm Lúc có ý nghĩ này Điều đầu tiên ông ta nghĩ đến Chính là vứt những ý nghĩ không thực tế này ra khỏi đầu Nhưng tình huống trước mắt đã chứng minh tất cả Dùng chuyện tiêu tàn Lão già vẫn ngồi khoanh chân giữa khâm trung như trước Nhưng pháp thần to lớn ở phía sau lão ta đã biến mất không thấy gì nữa Chỉ có chút năng lực ấy Lâm phàm ngừng đầu lên hỏi Hắn đã cảm nhận được một chút vấn đề Ngày vừa rồi khi đang đấu kích liệt với đối phương Hắn bỗng phát hiện đối phương hình như thu lại sức mạnh Vì thế bị hắn phá vỡ pháp thần Còn tại sao lại xảy ra tình huống này Hắn chầm tư một lúc Cứ không nghĩ rõ ràng Lão già đã không còn xem thường Lâm Phàm nữa Từ sức lực của uy thế vừa rồi Lão ta đã biết kẻ trước mắt này có thể sò tài với lão ta Hiện giờ, tuy lão ta đã chạm được tới rìa của cảnh giới thiên tôn Nhưng trùng quy vẫn chưa phải thiên tôn Tuổi thọ tựa như một thành lưỡi hái Mỗi giày mỗi phút treo ở trên đầu của lão ta Khí huyết của bản thân cũng bắt đầu yếu dần Tiếp tục tiêu hào với Lâm Phàm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lão ta Dù sao vào lúc giận yếu đi này Lão ta cũng không muốn tiêu hào tất cả hy vọng ở nơi đây Lâm phàm thấy một lời thừa của đối phương cũng không nói Chào mày Cảm giác hình như lão ta đang nghĩ chuyện gì Đột nhiên hắn phát hiện vấn đề rồi Lúc trước không chú ý Bây giờ mới nhận thấy Hắn phát hiện Khí tức của lão già lại yếu hơn so với vừa rồi một chút Hắn nghĩ tới lão già thối sống lâu được như vậy Lại chưa trở thành thiên tôn Tuổi thọ cực hạn, chưa hề phá bỏ. Theo lý thuyết, tuổi thọ của lão già thối này không nhiều lắm. Hơn nữa đã già yếu. Nếu tiếp tục chiến đấu, nhất định không nhịn được. Cho nên muốn dừng tay. Thì ra là thế. Nhất định chính là như vậy. Chắc chắn không dài Khá lắm. Thật đúng là bị dọa sợ rồi. Nếu thật sự là như vậy, chỉ cần tiếp tục đấu với lão già thối này, nhất định sẽ tìm được cơ hội hoàn toàn trần áp lão ta. Lão già thối... ta đã biết tình hình của người trạng thái hiện giờ của người e là không chống đỡ nổi bao lâu dù sao người đã suy yếu tuổi thọ sắp tận có đột phá được để thiên tồn không e là không chịu được đâu lâm phàm cười lớn theo hắn mở miệng tất cả cơn giả yêu tập bên kia giật mình lúc trước vốn dị cũng không nghĩ nhiều như vậy giờ vừa nghe lâm phàm nói như vậy bọn chúng cảm thấy rất có thể thật sự chính là như thế thiền thủ tập lão tổ sống được đủ lâu Tu vì mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn kẹt ở giữa đạo cảnh và thiên tôn. Tuổi thọ không kéo dài. Dựa theo suy nghĩ của bọn chúng, có thể sống tận bây giờ đã là kỳ tích rồi. Lão tổ không tỏ vẻ gì. Những gì Lâm Phàm nói quả thật là đúng. Cục đã nói đến tình huống tương đối xấu hổ của lão tài hiện giờ. Tiếp tục chiến đấu với Lâm Phàm lão ta hoàn toàn nắm chắc có thể khiến đối phương trọng thương. Nhưng cái giá phải trả thật sự quá lớn, thậm chí rất có thể cắt đứt con đường đột phá thiên tôn của lão ta. lão ta không thừa nhận nhưng cũng không bác bảo hiển nhiên là bị lâm phàm nói trúng rồi tới tiếp tục chiến đấu để ta xem xem người có thể chống đỡ đến khi nào người tuổi cao sức yếu còn ta lại như mặt trời ban chứ ở trạng thái đỉnh cao nhất dù sao ta cũng sẽ không cho người có cơ hội phát triển phải bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước <cười> lâm phàm vừa cười vừa nói lão tổ rất khó chịu với lâm phàm đúng vậy Người nói đều đúng Nhưng người nói ra cũng có chút không nói đạo lý Thượng võ rồi Hơn nữa, cái gì gọi là bóp chết từ trong trứng nước Lời này nghe thế nào Cũng cảm thấy có chút khó chịu mà Nhưng vào lúc này Lão tổ ra tay Lão ta đưa ra một ngón tay Vồ vàn quy tắc chi lực đổ xuống Lâm phàm thấy tình huống này Nào sẽ cho lão ta cơ hội Nếu muốn chủ động xuất kích liền phải xem bản lĩnh của người Nhưng rất nhanh Đã xảy ra một cảnh tượng đáng ngất nhiên lão tổ một phát bắt được tập trưởng thiên thủ tộc mà về mặt của tập trưởng thiên thủ tộc cũng bối rối lão tổ còn chưa nói hết lời đã bị lão tổ kéo đến hư không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hoàn toàn biến mất sát chiều của Lâm phá bắt đầu tung ra với lão tổ chuẩn bị làm một trận lớn ác liệt nhưng lại không thấy bóng dáng của đối phương người đâu Tiếng gầm giận dữ vang vọng trời xanh, không khí của hiện trường rất xấu hổ cũng rất yên tĩnh. Tập trưởng thiên yêu tộc ôm ngực, mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng biết tại sao hiện giờ ông ta cảm thấy mình mở miệng cậu có chút khó khăn. Rồi ông ta chợt phản ứng lại. Mẹ kiếp, lão tổ thiên thủ tộc đưa người chạy, liền đưa theo tập trưởng thiên thủ tộc rời đi, còn đều đã để bọn chúng ở lại nơi này. Tiếng u mình lão tổ khan khan nói. Quả nhiên, thiền thủ tộc không đáng tin cậy mà. Lâm Phàm nhìn xung quanh. Xem ra là thật sự chạy rồi. Mẹ nó, tên xấu xa, còn là lão tổ sống lâu như vậy. Thế mà một chút nguyên tắc cũng không có. Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp bỏ các người ở lại. Hắn nhìn về phía những tốc trường yêu tộc còn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười khiến người khác sợ hãi. Hiện giờ ta đang rất phấn khích đó. Những cường giả yêu tộc ngay được lời của Lâm phàm, toàn bộ đều run như cây xấy, tựa như hứng chịu một loại đề dọa nào đó. Nếu là trước kia bọn chúng còn có lòng tin quyết một trận tử chiến với Lâm phàm, nhưng với sự xuất hiện của thiên thù tập Lão Tổ, bọn chúng đã gửi gắm hy vọng vào chân người đối phương, lại nhận thức thấy uy năng của Lão Tổ. Bọn chúng chỉ có thể nói thật mạnh, thật sự rất mạnh. Nhưng với sự trốn chạy của lão tổ Niềm tin này của bọn chúng hoàn toàn tiêu tan Không còn sót lại chút gì Đã không còn bất cứ ý nghĩ gì Trước thần cụ tay Nào với vẻ mặt tay xanh Lâm Phạm người đừng quá ngông cuồng Yếu tập sẽ không nhượng bộ Cho dù chết cũng muốn người trả giá đắt <cười> Chỉ dựa vào ngươi Lâm Phạm hít mắt cần bản không nói những tên này ra gì Trước thần nói Không không đơn thuần dựa vào ta còn có toàn bộ yêu tập người nghĩ rằng bọn ta sẽ nhượng bộ sao thế à vậy ngươi nhìn bên cạnh ngươi đi lâm phàm cười cảm thấy rất thú vị chưa thần không biết lâm phàm có ý gì quay đầu nhìn về phía bên cạnh lại bỗng mở chừng mắt không dám nói không dám tin nói ủ mình lão tổ người làm gì vậy xảo gã có thể ngờ ủ mình lão tổ của hoàn tuyền tập lại quỳ rồi đây là chuyện mà gã không thể nào chấp nhận được ủ mình lão tổ không để ý trước thần mà nhìn về phía lâm phàm nói ta thùa Ta nguyện ý thần phục chỉ mong người có thể để lại cho ta một cái mạng hoàng tuyền tộc chúng ta từ nay về sau sẽ không đối nghịch với người tất cả sẽ do người đứng đầu vừa dứt lời lão ta giao ra một tia thần hồn lơ lửng ở trước mặt lâm phàm tuyệt vọng thực sự tuyệt vọng Lão ta không thấy bất kỳ hy vọng nào Cần gì tiếp tục cùng chết với Lâm phàm. Bỏ mạng không phải là một chuyện tốt Kể thức thời mới là tràn tuấn kiệt Lão ta đã hiểu rõ đạo lý này từ lâu rồi Lâm phàm như một tia thần hồn lơ lực ở trước mặt Từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười Hắn từng nghĩ tới việc giết những tên kia Nhưng ngẫm lại Hình như cũng không cần thiết Trực tiếp không chế sống chết của bọn chúng Tăng thêm cho bản thân một chút trợ thủ Cũng là trợ không tồi Dù sao hắn nhất định không thể giết hết tất cả yêu tộc Cho dù hắn giết những tập trưởng yêu tộc của bọn chúng e rằng Qua một trăm năm Mấy trăm năm Sẽ lại xuất hiện cường dài yêu tộc đỉnh cao Đây nhất định là một chuyện phiền phức Được Vì người nguyện ý thần phục Ta chấp nhận người Lâm Phàm nắm tia thần hồn kia vào trong tay Chỉ cần hắn có suy nghĩ Liền có thể lấy mạng của u Minh Lão Tổ Âu Minh Lão Tổ bỗng thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần không chết chuyện gì cũng dễ nói. tập trưởng thiên yêu tập tức giận nói: ôm mình người đúng là tăng thể dễ cho yêu tộc chúng ta hả? ôm mình lão tổ bất đức dĩ nói: nhìn rõ thực tế đi, Đúng không biết sợ mà phản kháng. hoàng tuyên tộc không thể rời bỏ ta. người tập trưởng thiên yêu tộc cũng quỷ nhưng ta liền nguyện ý làm chuyện tăng thể dễ cho yêu tộc, lâm Phàm Giữa ta và người có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng đó là đã từng, hiện giờ ta đã biết sai, có thể thay đổi, cũng có cơ hội ăn năn. Ta cũng nguyện giao ra bản mệnh thần hồn, sau này để người sử dụng, chỉ mong người có thể cho tập ta một con đường sống. Ông ta cũng giao nộp ra thần hồn, ôm mình lão tổ đúng là trợn tròn mắt nhìn, lão ta không ngờ tập trưởng thiên yêu tập lại là người thứ hai quỳ xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy điều này, lão ta tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Dù sao, tộc trưởng Thiên yêu tộc vẫn rất kiêu ngạo. Lâm Phàm cười, nhưng không nói thêm cái gì, cũng rất thần hồn của ông ta đi. Quả nhiên, một trận chiến này là đáng giá, vậy mà thu phục được yêu tộc. Trở về nói cho Thánh chủ bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin đâu. Các người, các người Trước thần của hoàn lan tộc trợn to hải mắt Ông ta thật sự không thể tin được Yêu tộc kiêu ngạo Vậy mà lại xuất hiện những tên nhát như cái này Các người đều là yêu tộc Vậy mà thần phục nhân tộc Các người chính là sự sỉ nhục của yêu tộc Trước thần lớn tiếng chơi rùa Cả người gã thoát ra một cỗ chỉ ý ngất trời Lâm Phàm Ta biết người rất mạnh Nhưng hoàn lan tộc nhất định không bao giờ thần phục người Cho dù ta chết cũng phải đứng chết. vừa dứt lời, trước thần hung hăng xong vào lâm phàm, khí thế kia cũng khiến lâm phàm kinh động. với lâm phàm mà nói, trái lại hắn cảm thấy trước thần vô cùng có khí phách. nhưng đàn tiếc, người oán hận ta như vậy, chắc chắn là không thể giữ lại. hắn trực tiếp tung ra một quyền bao trùm trước thần, trong nháy mắt đánh gã nổ tung, hồn phì phách tán, tan thành mây khói. tộc trưởng thiên đầu tộc và u minh lão tổ lắc đầu cảm thán. sao phải vậy phải lẽ là hơi có khí phách rồi nhưng lại không có gì nữa hoàn toàn tan biến khỏi thế giới các người còn đứng gầy ra đó làm gì cũng muốn chết hay sao u mình lão tổ nhìn về phía những tốc trưởng mộng thần còn lại nếu như không phục thật sự sẽ chết lão ta vừa dứt lời một đám tốc trưởng yêu tộc quỷ xuống đất không cam lòng dâng ra thân hồn bảo chúng biết từ nay về sau Yêu tập sẽ hoàn toàn không có tiếng nói Bây giờ Lâm Phàm rất vừa lòng với tình trạng lúc này Yêu tập quả nhiên khổng ngốc Hắn cảm giác khẩm, khống chế yêu tập còn tốt hơn nhiều so với việc tiêu trừ bọn họ Tập trưởng thiên yêu tập, U Minh Lão Tổ, vân vân Đều là cơn giả đứng đầu yêu tập là người xuất sắc chẳng đạo cảnh. Bọn họ là những người có thể chống lại đường phi hồng nói vậy không phải là thực lực của lâm phẩm ta thực ra đã có thể ganh đua cao thấp với sư tôn giáo mấy chuyện đó có thể có hay không lúc này ô mình lão tổ cúi đầu đứng tại chỗ lão ta không biết nên nói chuyện với đối phương như thế nào chuyển biến có chút nhanh khiến lão ta nhất thời chưa phản ứng lại kịp lão ta cảm thấy có chút không tự do nếu đối phương muốn động thủ với lão ta chỉ cần một suy nghĩ của hắn cũng có thể giết được lão ta rồi Ai mà có thể ngờ được mọi chuyện sẽ phát sinh đến tình trạng này Yêu tập thật sự xuống dốc trong tay bọn họ mà Ta giữ tính mạng của các người lại Các người cũng nên tự biết bản thân nên làm cái gì Lão Tổ Thiên Thủ Tập đã trốn thoát Ta cần các người tìm kiếm tung tích của lão ta Biết chưa? Lâm Phàm muốn biết rốt cuộc là Lão Tổ Thiên Thủ Tập đã chạy đi đâu Thực lực của lão già đó có thể tạo nên ủy hiếp cho hắn Tùy rằng tuổi lão đã già Khí huyết cũng là già Nhưng mà cảnh giới vẫn còn Lão chắc chắn vẫn còn rất nhiều thủ đoạn Nếu như cứ để mặc Chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra Hắn không muốn để người như vậy tồn tại Nhưng mà lần hành động này của hắn Yêu tập thu hoạch thật lớn Có thể nói là toàn thắng Nếu như mấy người ở thiên hoàn thánh địa biết e là bọn họ sẽ bị hành động của hắn Làm cho khép sợ Ai có thể tưởng tượng được hắn Vậy mà có thu hoạch khổng lồ như vậy Các vị tộc trưởng của yêu tập thực ra các người nên sớm biết đã không còn hy vọng nữa cần gì phải đối nghịch với ta đến tận bây giờ trước thần thật ra là người kiên cường thà chết chứ không chịu khuất phục lâm phàm nói các tộc trưởng yêu tộc còn sống sót cùi thấp đầu bọn họ hổ thẹn vạn phần có cảm giác đau đớn không nói nên lời u minh lão tổ nói trước thần thật sự là kiên định nhưng mà hắn ta cũng thật sự quá ngu xuẩn tù vi của lâm Phạm đã đạt tới cành giới này. Hắn ta nên biết, nếu tiếp tục đấu với Lâm Phạm, sẽ không có kết quả gì tốt cả. Nhưng mà lão tà quá... Ai... Có nói cũng thế thôi. Các tập trưởng yêu tập đã thần phục nhìn U Minh Lão Tổ mặt không đò, tìm không xuyễn mà nói ra được những lời này, khiến bọn họ nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Da mặt của lão tà cũng hơi bị dày rồi đấy. Ngay cả những lời này mà có thể nói ra miệng được. Nhưng mà ngẫm lại... hồi cũng có thể biết, nếu không có năng lực như vậy, ồ mình lão tổ lão cũng không có khả năng sống sót. Ồ mình lão tổ cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, lão ta biết cảm nhận của mọi người về lão ta đã có th sự thay đổi. Đáng tiếc, không còn cách nào khác cả. Lão ta chỉ muốn tồn tại mà thôi. Có lẽ đồng đảo tộc trưởng yêu tộc ở đây đều rất không cam lòng, nhưng mà vậy thì làm sao chứ? Lâm phàm dùng thực lực tuyệt đối của mình để nghiền nát Quét ngàn tất thầy Ngay cả lão tổ của thiên thủ tộc hiển thánh cũng phải rời đi Hẳn biết lão tổ thiên thủ tộc xuất hiện Chứng tỏ thế gian này có nhiều cơn giả đang ẩn nấp Nhưng cơn giả yêu tộc có thể thật sự chỉ có một vị này Nếu không yêu tộc gặp phải biến hóa thật lớn như vậy Mà những cơn giả đó vì sao không xuất hiện Hoặc là yêu tộc có sống sót hay không Cũng chỉ là chuyện dâu riêng với bọn họ Có lẽ thật sự là có khả năng này tù luyện đến cuối những cơ giả chân chính đã không thèm để ý những thứ khác chỉ để ý tình huống của bản thân với tình trạng hiện tại của lão tổ thiên thủ tộc hắn như ra được một vấn đề đó chính là lão tổ đã tồn tại rất lâu rồi nhưng vấn đề cũng từ đó mà nảy sinh đó là thọ mệnh của lão tà sắp kết thúc khi nào cũng có thể đi tới trung điểm khí huyết suy bại chính là một đòn chí mạng đối với bất kỳ vị cường giả nào đặc biệt là trong chiến đấu cực kỳ rõ ràng chiến quá kịch liệt chắc chắn cảm phải tiêu hào một lượng khí huyết lớn thậm chí có khi sẽ cần dùng tới lực căn nguyên một khi đã dùng lực căn nguyên giống như mở ra vòi rồng vậy điền cuồng tiêu hao nếu muốn bổ sung thì độ khó cực cao lúc này lâm phàm cười đối với lời của u minh lão tổ hắn không muốn nhiều lời hắn xem như đã phát hiện thông thừa một vài tên kiên cường vào thời khắc sống chết mấu chốt chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để tồn tại chỉ có một mình trước thần thật sự kiên cường Ta muốn biết, vua thần tộc đã làm gì? Lâm phàm rất muốn biết tình trạng của tập này. Hắn biết, vua thần tộc ở biên giới phía Bắc, nhưng nếu như hắn chạy tới biên giới để tiêu diệt vua thần tộc, chắc chắn sẽ về tay không. Tập trưởng thị Yêu Tập trả lời. Không biết, nhưng vua thần tộc vẫn luôn chuẩn bị cho một việc đại sự. Nhưng mà chuyện đó cụ thể là gì, thì bọn ta ai cũng không biết. Bây giờ những màn thù khát máu xuất hiện từ hố sâu... Bọn ta đang nghi ngờ... Đây chính là do vu thần tộc làm. Lâm Phàm hỏi lại lão ta... Người có chứng cứ sao? Tộc trưởng thiên yêu tập lắc đầu... Bọn ta không có... Nhưng mà bọn ta biết vù thần... Tên đó không phải người tốt... Chắc chắn là có âm mưu âm hiểm nào đó. Quả nhiên... Một khi Lâm Phàm không chế được sống chết của bọn họ... Bọn họ hoàn toàn... Hoàn lương... từ người xấu biến thành người tốt. Hận nghe có chút buồn cười. Đừng nói chuyện mình hắn buồn cười. Ngay cả các tập trưởng yêu tộc khác nghe thấy lời của tập trưởng thiên yêu tộc cũng nhìn lại lão ta với ánh mắt quái dị. Hiển nhiên là bọn họ thật sự không ngờ lão ta cậu có thể ganh đua với u mình lão tổ. À, nếu như vậy, chuyện còn lại đều giao cho các người. căn cứ của vua thần tộc ở bên này, yêu tộc các người. Vậy thì các người suy nghĩ biện pháp để có thể đối phó với vua thần tộc đi. Lâm Phàm nói: Hắn quan sát biểu cảm của yêu tộc, khi hắn nói ra lời này, khuôn mặt của tất cả yêu tộc đều thay đổi, chỉ là bọn họ không nói ra miệng mà thôi. U Minh lão tổ nói: Chuyện Lâm Thánh tử phần phó, yêu tộc bọn ta tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực để đối phó với Vu thần tộc. Nhưng tập trưởng yêu tộc khác đồng ý sôi nổi, nhưng khuôn mặt của bọn họ đều rất nghiêm trọng. Lâm Phẩm biết trong lòng bọn họ đang nghĩ cái gì. Nhưng yêu tập này cũng không phải ngu ngốc Bọn họ sao có thể không biết hắn đang mượn tay để bọn họ Tạo thêm phiền toái cho vua thần tộc chứ Cho dù hai bên có đấu với nhau đến mức độ nào Nhân tộc cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào Bọn họ biết rõ tình huống này Nhưng cho dù biết thì có thể còn cách nào nữa Tính mạng của bọn họ đã bị đối phương nắm trong tay Bọn họ không còn đường nào để phân kháng Cho dù biết rõ trước mặt là một hố sầu Bọn họ cũng phải nhảy vào bên trong Không còn cách nào khác Cũng chỉ có thể như thế Lâm Phạm thoáng nhìn qua bọn họ Hắn không nói thêm gì nữa mà vội vàng rời đi Bọn họ nhìn bóng dáng Lâm Phạm rời đi Ây Ai... mình lão tổ ngồi liệt xuống đất Lão thở hát ra một thời dài Giống như bản thân đã trở nên già đi rất nhiều Hiện tại đều là chuyện gì vậy chứ Lão ta không suy nghĩ ra vì sao rốt cuộc chuyện lại phát triển đến tình trạng này. Tập trường thiên yêu tập lướt lão ta một cái. Người quỳ nhanh nhất, bây giờ lại còn hỏi chuyện xảy ra chuyện, chuyện gì? Người không cảm thấy buồn cười sao? Người còn có thể diện mà nói ta sao? Người là người thứ hai quỳ xuống đấy. U mình lão tổ nói lại, không hề chữa chút thể diện cho tập trường thiên yêu tập. Ta đây thật sự không ngờ đấy. Còn tưởng người cũng kiên cường giống như trước thần Không ngờ tất cả đều là giả Tộc trưởng thiện yêu tộc có chút giận Khuôn mặt lão ta có chút khó coi Nhưng lão ta không nói thêm gì nữa Lão ta biết lực của bản thân không có tác dụng gì Tới u minh lão tổ cả Đừng có người ta gì ở đây Tiếp theo có rất nhiều chuyện cần phải làm Người nên suy nghĩ kỹ Xem giải quyết như thế nào đi ù mình lão tổ rất bất đắc dĩ không ngờ tập trưởng thiên yêu tập đến giờ vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của việc lần này đừng tưởng rằng sấm xét đến bây giờ cái gì cũng được phiền chuyện phiền toái nhất còn chưa được giải quyết chuyện đâu người nói vô thần tộc sao tập trưởng thiên yêu tập nhíu mày nếu như là chuyện này bọn họ đúng là không thể không làm cái gì cả lỡ như bị lâm phảm biết không biết hắn có tiến hành thanh toán bọn họ hay không Ôm mình lão tổ lắc đầu, không phải, mà là mấy quần thể yêu tộc như hoàng lang tộc, tập. tập trưởng của bọn họ bị giết. Người biết bọn chúng nghĩ thế nào sao? Bọn chúng có già tài với nhân tộc hay là nhẫn nhục chịu đựng ở đấy? Tập trưởng thị yêu tộc nghe vậy được nhiên đứng dậy, đôi mắt lão ta mở to, lão ta nhìn thẳng vào u mình lão tổ, giống như đang nghĩ đến chuyện nào đó đáng sợ vậy. Người đừng nói với ta. Là người muốn giết bọn họ Lúc lão ta nói ra lời này Các tập trưởng yêu tập đều đang đứng xung quanh Đều lộ ra nét sợ hãi Rõ ràng ai cũng không ngờ Ô minh lão tổ sẽ có ý nghĩ như vậy Ô minh lão tổ xác nhận Không sai Tính mạng của chúng ta đều đã bị hàn khống chế Thì sẽ không tới phiên chúng ta làm chủ Có chuyện Người hàn cũng biết tự lo Không cần sợ Người nên biết Nếu những yêu tập đó động thủ với nhân tộc Kết cục của chúng ta cũng không tốt lành gì cho cám. Các tộc trưởng yêu tộc đều biết lời của ông Minh Lão Tổ có lý. Nhưng mà, lúc nói ra, cảm giác này lại không giống như vậy. Dù sao, đột nhiên nhắm mũi dao về hướng đồng bào của mình, bọn họ chung quy vẫn chưa thể tiếp thu được. Nhưng mà nếu so sánh với tính mạng, đồng bào hay không đồng bào đã không còn quan trọng. Có thể sống sót là được. Vù thần tộc Bọn họ đã biết chuyện xảy ra ở yêu tộc. Vô thần! Yêu tập xảy ra chuyện như vậy, không có lợi ích cho vô thần tập chúng ta cả. Lúc ấy, nếu như chúng ta giúp đỡ bọn họ, có lẽ sẽ có một kết cục khác. Chứ cũng không ngờ chuyện sẽ xảy ra như vậy. Thật đúng là thay đổi như trời lệch đất, chuyển biến quá nhanh dọa cho cả ta không dám nhìn những gì vừa mới biết là thật. Vô thần nói, vô dụng! Lão tổ thiền thù tập xuất thế, vốn tưởng lão ta có thể quét ngăn được tất cả. Nhưng không ngờ, chúng ta quá xem trọng lão ta. Với thực lực bây giờ của Lâm phàm cho dù vu thần tộc chúng ta có giả tài cũng không nắm chắc phần thắng. Tù vi của hắn đã đạt tới một trình độ nhất định, kể cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. chớp thật không ngờ vù thần sẽ nói như vậy. Gã ta chỉ có thể cảm thán thực lực của Lâm Phàm đã đạt tới mức độ kinh người Ai có thể ngờ hắn ta sẽ biến thành như vậy Nhưng cho dù như thế nào Vô thần tộc bọn họ đều có suy nghĩ của riêng mình Cho dù có bị nguy cơ bùa vây từ phía Bọn họ tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Xa xa đứng bên cạnh không nói gì Hắn ta vẫn luôn giữ im lặng từ nãy tới giờ Hắn ta tất nhiên là biết thực lực của Lâm Phàm đáng sợ đến mức nào Lúc trước khi ở Thiên Hoàn Thánh Địa, hắn ta đã từng được lĩnh giáo, tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ nhanh, tiến triển cũng rất lớn, đạt tới mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ những chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Người chân chính quyết định mọi việc của vua Thần Tộc chính là Vu Thần. Bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Mấy ngày sau, thần võ giới chấn động. Chuyện ở yêu tộc Bắc Bộ được lan ra ngoài, toàn bộ thần võ giới hoàn toàn sôi trào. Không ai dám tin từ chuyện này Toàn bộ yêu tộc vậy mà lại thua lâm phàm Lão tổ thiên thủ tộc nửa hư nửa thực đạt tới bán bộ thiên tôn cảnh Xuất hiện vẫn không thể trấn áp được lâm phàm Ngược lại còn trốn ngay tại chỗ Loại chuyện này đã khiến vô số người cả kinh nói không ra lời Phật môn phía Tây Những phần môn từng có giao dịch với Lâm phàm khi nghe thấy tin tức như vậy, ai nấy điều trợn tròn mắt giống như gặp ma vậy. Bọn họ biết Lâm phàm rất lợi hại. Tộc trưởng yêu tộc cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ tin tức chuyển tới hoàn toàn khiến cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Quét ngang, trần chính quét ngang yêu tộc còn có thể khiến các tộc trưởng giao ra thần hồn bản mạng, khống chế sinh tử của bọn họ. Đây là chuyện bao nhiêu năm rồi chưa có ai làm được. nhưng bây giờ chuyện này lại được thực hiện bởi một vãn bối trong mắt bọn họ tốc độ tu vi của lâm phàm tiến triển có thể nói là khủng bố đã vượt quá sức tưởng tượng của người thường phật chủ phạm thiên phật vương lôi âm chỉ thánh minh vương gật đầu một hơi lạnh hơi lạnh này di chuyển từ lòng bàn chân lên tới đinh đầu ngẫm lại cũng thấy đáng sợ đến chừng nào Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy may mắn vạn phần lúc trước không phát sinh mâu thuẫn với Lâm Phàm mà hợp tác thần thiện, dùng tuyệt học Phật môn đổi lục tí lô Phật thần. Một trận chiến bây giờ khiến bọn họ loáng thoáng cảm nhận được Lâm Phàm chính là người mạnh nhất thần võ giới lúc này. Chiến tích kinh người, ai có thể không phục. Thậm chí có lão tổ là thần bí của thiên thủ tộc xuất hiện, lão ta rất có thể là cường giả bán bộ thiên tôn cảnh. Tỷ gian tuổi tác của đối phương quá cao. Huyết khí sung suy yếu nhưng có thể khiến thần bí lão tổ lầm trận bỏ chạy đã khiến người khác phải kinh hoàng. Phật môn khiếp sợ chỉ là một phương diện. Phía nam, phía đông càng khiếp sợ nhiều hơn. Kiếm nhất thiên quay về kiếm cốc. Từ sớm biết được việc này vẫn không hề tỏ vẻ gì là kinh ngạc. Chỉ chăm nháy mắt hắn ta có chút thất thần. Nhưng cảm xúc này chỉ chăm chớp mắt đã bị hắn ta vứt ra khỏi đầu. Hài... Ai... Đời này ta khó có thể đuổi kịp bớt trận của hắn Chỉ có thể loại bỏ hắn ra khỏi đầu Không nghĩ về hắn nữa Chỉ có như vậy Mới có thể ngưng tụ được Con đường kiếm đạo vô địch của kiếm nhất thiên ta Biện pháp của kiếm nhất thiên rất đơn giản Quên đi lâm phàm là được Đứa nhỏ ngu muội Người cũng đã đủ ưu tú rồi Kiếm chủ rất vui mừng Kể từ khi kiếm nhất thiên quay về Sau khi thời Kể từ khi kiếm nhất thiền quay về sau khi rời khỏi mấy năm trước, lão phát hiện tâm tính của đệ tử thay đổi cực lớn. Hắn ta thậm chí còn tuyển nhận đệ tử ở bên ngoài. Hơn nữa, kiếm đạo của hắn còn có thể tiến bộ vượt bậc, tiến triển thần tốc, thậm chí là về mặt kiếm đạo. Lão tự nhận là lão thua nhất thiền. Nếu như lúc trước, kiếm nhất thiền tất sẽ ngạo nghĩ ngừng cao đầu, thoải mái thừa nhận, nhưng bây giờ hắn chỉ lắc đầu. Thông thường, ưu tú không có cơ hạn, chỉ có thể không ngừng nỗ lực Nếu như đây là yếu tố Thì đối với ta mà nói là còn chưa đủ Kiểm chủ ngây người nhìn đệ tử Mỗi một chữ hắn ta nói ra Lão đều hiểu Nhưng nếu gộp chúng lại với nhau Lão có chút ngốc Đây vẫn là đệ tử thiên kiêu mà bồn tọa biết sao Cứ có cảm giác mấy năm nay ở bên ngoài Khiến cho hắn ta không giống như lúc trước Sau khi Lâm Phạm quay về Thiên hoàn Thánh Địa Trên dưới Thánh Địa đều sôi trào Việc này được truyền tới tai mọi người Mọi người như đang nghe một câu chuyện thần thoại vậy quá không thể tưởng tượng được, có thể nói là không thể tưởng khiến người ta có chút không tin tưởng. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã tiếp nhận tin tức kính thiên động thiên động địa này, bởi vì người ta làm chuyện này chính là lâm thánh tự bọn họ kính yêu nhất, ai có thể không phục, ai có thể không tín. Sau khi hắn trở về, hắn cảm giác bản thân như là kỳ trần dị bảo được triển lãm tại quầy vậy. Mấy người thánh chủ về coi ngắn nhìn tới nhìn lui. Toàn bộ đều xuất quan khỏi nơi sâu trong thánh địa Để tới vây xem hắn Khiến cho hắn không biết phải làm sao Không ngờ Ta vẫn xem thường người Chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ Thánh chủ cảm thán Chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ Rồi lại xảy ra trên người một vị đệ tử Người nói thật với ta đi Rốt cuộc người có phải thiền tôn chuyển thế Lưu lạc tới thiền hoàn thánh địa của bọn ta Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tụ luyện đến loại cảnh giới này, nói ra cũng không ai dám tin. Lão thật sự nghi ngờ, Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, nếu thực sự là thiên tôn chuyển thế thì tốt rồi, có thể biết đi tìm con đường vĩnh sinh như thế nào. "Thánh chủ, người thấy ta giống như thiên tôn chuyển thế sao?" Lâm Phàm nhún vai, quả nhiên là người ưu tú, cho dù có như thế nào cũng khiến người khác kinh ngạc cảm thán, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Thánh chủ cười Phải hay không không quan trọng. Hiện tại lầm phàm quét ngang yêu tộc ở phía Bắc. Thậm chí còn khiến cường giả yêu tộc ở phải giao ra bản mạng thần hồn. Việc này đã giúp hắn đặt nền móng vào giới cường giả của thần võ giới. Hết tập 144, 124. Cảm ơn các bạn đã chửi lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Uh, buồn ngủ quá cả nhà ơi mọi người ơi hết chuyện rồi chúng ta đi ngủ thôi nha cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem livestream này của mình ngày hôm nay và cũng như là cảm ơn mọi người đã ở lại đây để nghe mình đọc chuyện cho đến thời điểm này um, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại bye bye